chương hai mươi mốt kim thiền thoát xác mắc lỗi với nàng làm sao ta có thể thoát thân như con ve sầu lột xác ví dụ như ta đang uống bia cùng lũ bạn cũ nhưng lại bảo nàng là tối nay anh phải làm việc o ve tim mè không đến em được nhỡ nàng bất thình lình cùng gia đình đi ăn tối mà gặp ta ở nhà hàng thì phải bàn bạc với chúng bạn chấp nhoáng và lập tức chủ động đến dẫn nàng tới giới thiệu với các đối tác kinh doanh tất nhiên trong cuộc đời ta nhiều ngày phải mua hoa tặng bạn gái khác bạn gái bình thường thôi nhé nhưng lỡ lúc mua hoa bị nàng bắt gặp ta có thể tặng nàng luôn may quá anh đang định nhân dịp hôm nay là thứ bốn nên mua hoa tặng em bị em bắt gặp mất cả sự bất ngờ khi ở nhà tất nhiên ta không thể c o n lê cả vạt mà chỉ quần đùi áo cộc chẳng may nàng đến chơi bất chấp phải mổ mép đỡ trên tay ngay anh đang dọn nhà chờ anh mặc bộ đồ khác có những đôi c h i tay nhau vì nàng bắt gặp nàng đang nạ cống ngoái mũi lúc đó đừng bảo chuyện này là bình thường nàng cho ao ngay phải nước mắt chảy dòng than thở không biết con gì nó chui vào mũi anh anh chết mất nàng còn thương tình mà lo lắng cho ta ấy chứ chương hai mươi hai cầm tặc cầm vương giữ tướng thì giặc sẽ thua nói thì dễ nhưng làm thì gian nan vô cùng giặc ở đây là một đội ngũ gồm những người thân xung quanh nàng và cả những cô bạn hay soi mói của nàng đương nhiên nhân vật trung tâm là nàng rồi khi ta đã chiếm lĩnh chọn trái tim của nàng thì những cản trở khác có ăn thua gì các kế khác suy cho cùng cũng để phục vụ kế này trước tiên cần xem xét những ai là tướng giặc sau đó sẽ chinh phục từng nhân vật một tuy nhiên có một cách hay nhất là bắt giữ nhân vật chính tức là nàng nếu ta có khả năng đập phát chết tươi tình cảm của nàng thì nên làm ngay khỏi nghĩ cách khác cho mệt